Lâm Hưởng làm việc trong đồng xưởng, nhưng không thích ứng nổi với thứ mùi đặc trưng của địa lao nơi đây. Mùi chết chóc mùi hôi hám, mùi đồ ăn thiêu thối, mùi vết thương nhiễm trùng đã quá đủ để ngạc thở. Nhưng khó chịu nhất vẫn là bầu không khí tuyệt vọng. Người bị tống vào địa lao đông xưởng sống sót trở ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất ít hy vọng cướp ngục đánh tháo. Canh gác địa lao là cao thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng, võ công ký tuệ kim toàn. trong địa lao có lớp lớp cơ quan, cao thủ đột nhập dù giết sạch lính canh cũng chưa chắc đã thoát ra toàn vẹn. Mấy hôm địa lao bỗng nhốt thêm mấy chục ruột hạ của lý sắm, kết cục chỉ càng làm không khí ẩm mốc thêm nặng mùi. Địa lao có hai tầng, lính canh thường nói đùa. Địa ngục đâu cần 18 tầng. Chỉ hai tầng là đủ. Tầng dưới, tức tầng gần địa ngục hơn, là một gian có bốn bức tường trơn kêu tấm biển, trung nghĩa hội thẩm đường. Đây là nơi đông xưởng hội cung với các kiểu tra tấn tàn độc, cũng là nơi gần gũi với sự thật hơn cả. Lâm Hưởng đứng ngoài chờ hồi lâu, năm công công mới đến. Hôm qua vừa gặp mặt, hôm nay đã thấy ông ta già đi cả chục tuổi. Cặp lông mày xám bạc hơi cụp xuống, mi mắt tựa hồ sắp khép lại. Nhìn thấy Lâm Hưởng, ông mới hơi hé mắt. Lâm Hưởng đỡ ông ta ngồi xuống chiếc ghế kê ở hành lang. "Tặc tử ngoan cố, quyết không cung khai." Giọng nam công công khàn khàn. "Cho nên công công dùng Trù Tân Đại Pháp. Chưa biết trù được ai không, mình đã dám thọ trước." Nam Công Công cười nhạt. Trù tân Đại Pháp của Đông Sưởng là một phương thức tra tấn đỉnh cao, thường bị nói đùa là trù tâm Đại Pháp. Khi bị tra tấn, đa số tù nhân đều phải cung khai, đồng thời cũng biến thành phế nhân, vì tâm đã bị rút bỏ rồi. Vận dụng trù tân Đại Pháp đòi hỏi nội công cực kỳ thâm hậu. Kẻ bị hành hạ dù kiên gan thì vẫn không chống đỡ nổi đòn tấn công bằng nội lực. Tâm và lực không trụ nổi, nửa tỉnh nửa mê, rốt cuộc khai ra mọi chuyện bí mật. Sau đó não bộ và tâm trí trống rỗng, biến thành phê nhân. Lúc đó lôi ra tay thị chém đầu hay đưa ra đồng hoang chôn sống. Nói là phóng sinh thì thích đáng hơn là sự tử. Nhìn bốn bề không có ai, Lâm Hưởng nói. Công công vất vả quá, người đã có tuổi, nếu có ý truyền dạy pháp môn này, Thì tiểu nhân xin chia sẻ nỗi lo cùng người. Nam Công Công mở to mắt nhìn Lâm Hưởng cảm tháng. Người có ý tốt đấy, nhưng người chưa biết Đại Pháp này không phải nội công chính đạo. Giống như các môn tâm Pháp võ công kỳ dị khác như quỳ hoa bảo điển, củ âm Đại Pháp. Chỉ có hoàng quang như ta mới học được mà thôi. Lâm Hưởng kêu lên, thế à, rồi rùng mình. Nam Công Công nhìn kỹ Lâm Hưởng. Trong người hơi phờ phạt, có phải lại gặp ác mộng đó không? Lúc này, cánh cửa hội thẩm đường bật mở, hai xe dịch lôi một phạm nhân trần trùn ra. Người ấy gục đầu, tứ chi mềm nhũng như một xác chết. Chờ họ đi rồi, Lâm Hưởng cúi đầu nói, Vâng, Lâm Hưởng được Nam Công Công nuôi dưỡng từ nhỏ, đến giờ vẫn nhớ rõ trước đó đã từng theo người ta đi ăn mày, Trước đó nữa thì gã chịu, không nhớ, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng gã thường gặp một giấc mơ kỳ lạ, thấy mình đang ở trong rừng núi, dốc sức đuổi theo một con thú nhỏ cắn bạc, rồi chạy về một vùng ánh sáng, một đống lửa cháy. Ngọn lửa thản nhiên nuốt chững tất cả, trong đám lửa có tiếng người kêu khóc thảm thiết, rồi lâm hưởng cũng kêu lên thảm thiết và giật mình tỉnh giấc. Lần nào cũng vậy. Giấc mơ quả là kỳ lạ và khó hiểu, tốt nhất đừng để ý nữa. Mọi thứ mắt ta nhìn thấy mới là sự thật. Nam Công Công khuyên. Vâng, tiểu nhân kém cõi, chỉ là chuyện nhỏ mà để Công Công phải bận tâm. Lâm Hưởng đáp. Khách sao thế? Chớ quên, ta không con cái gì, ta chỉ có người. Lâm Hưởng cảm thấy ấm lòng, nói. Vâng, thôi bỏ qua. Tiểu nhân vốn định hỏi công công, không biết chuyện tra hỏi phạm nhân đã có tiến triển gì chưa, người đã dùng trù tân đại pháp thì chắc hẳn bọn tặc tử biết gì cũng sẽ khai ra. Nam công công gượng cười, rắc rối là ở chỗ, bọn tặc tử không biết gì hết. Trong đám thuộc hạ của sấm tặc, có kẻ biết tung tích kho báo bá gian, muốn đến dàn kinh tìm kho báu cho hắn, kẻ này ắt phải là một tên máu mặt và là kẻ cầm đầu trong chuyến đi. Dù những tên đi theo không biết gì về kho báu bá nhang Thì cũng biết ai cầm đầu chuyến đi chứ Lâm Hưởng chưa hiểu rõ Kỳ lạ ở tình tiết này Ta đã áp dụng trụ tân Đại Pháp với ba tên Nhưng cả ba đều không biết gì cả Cứ như là trước khi rời sắm tặc Chúng đã bị trù tân một lần rồi vậy Tất cả đều nói giống hệt nhau Rằng chuyến đi giang kinh lần này nhằm tìm kho báo bá nhang để xung quân, tìm linh kỳ đại hãng để tầng ra thiên thư. Con dây đĩa điếm tìm kiếm, ai chỉ quy, cả ba tên đều mù tịt. Ta lo đám thuộc hạ của sám tạc đang toan tính gì đó. Nên chúng đã tẩy não những tên này trước khi thực sự ra tay hành động. Nam Công Công trên hừ hừ một hồi. Ta già rồi. Trù Tân Đại Pháp làm ba ngày một lần, kiệt quệ cả người, đành để ngày mai tính vậy. Ông lại nhìn Lâm Hưởng, người định nói gì thì cứ nói đi. Nhìn quanh không thấy ai, Lâm Hưởng thì thào. Tiểu nhân nghĩ, liệu có phải sắm tặc đang dùng kế? Các cao thủ của hắn đã trải bao phen ác chiến mà vẫn an toàn lui về. Tại sao nay chúng lại chịu để bị bắt? Nam Công Công tụm tiểm. Đơn giản thôi, Trước kia chúng toàn đối phó với đám binh tướng ngu đần chỉ mãi dùng đao gươm, chứ chưa chạm trán các bậc tinh anh của Đông Sưởng. Thêm nữa, lần này việc chúng đi tìm Linh Kỳ bị nội gián của ta nắm được tình thông báo về. Chúng ta đã đích thân dẫn quân bủa vây, trải qua một trận ác chiến, hai bên đều tổn thất, sau đó mới bắt sống được chúng. Tiểu nhân đã lỡ dịp chiến đấu dưới cờ công công, thật đáng tiếc. Lâm Hưởng suýt xoa, đã không thể chinh chiến với Nam Công Công, còn phải đi theo kỳ Công Công rồi bị coi thường và chê cười, bương bả ngàn dặm chỉ để chuyển về một cái xác. Nam Công Công nói, ngươi cần rèn luyện thêm nhiều nữa, còn với kỳ Công Công, nếu ngươi muốn thăng tiến xuôn sẻ thì không được làm mất lòng ai, ngươi gân gũi hơn với kỳ Công Công cũng tốt. Lâm Hưởng gượng cười lắc đầu. Mấy lần đối đầu trong chuyến đi Giang Kinh, chỉ e càng làm cho kỳ công công không ưa gã. Nam Công Công hỏi, về cái xác Phượng Trung Long đã có phát hiện gì chưa? Lâm Hưởng đáp, sau khi các ngỗ tác của Đông Sưởng chúng ta và của Cẩm Y Vệ khám nghiệm tử thi, hai ngày nay đã có hai ngựa y đến xem xét, họ đều hiểu biết về các môn phái võ lâm. Vậy mà không thể nói được gì, cái xác không có vết thương hay dấu hiệu trúng độc nên không thể đưa ra kết luận bị giết ra sao hung thủ là ai liệu đã lấy bản đồ đi chưa và càng không thể đoán ra tung tích của linh kỳ tin tức của tào công công rất đáng tin cậy chắc chắn bản đồ đã rơi vào tay phượng trùng long có lẽ cần cho người truyền gọi ngũ tác khâu tam giáp của phủ giang kinh đến tiết rằng các người đi qua giang kinh đã bỏ lỡ theo ta Trong các ngỗ tác thời nay thì lão Khâu là nhân vật tinh thông nhất với Võ Lâm, kỹ thuật khám nghiệm tử thi thành thạo nhất. Khi các người sắp lên đường, ta đã kiến nghị với Kỳ Công Công, nhưng ông ta hơi ngạo mạn thế ta nói thì ông ta cố ý phớt lờ Nam Công Công thở dài, Lâm Hưởng định hỏi ở đâu ra tin tức rất đáng tin cậy kia. Nhưng Nam Công Công đã không muốn tiết lộ thì chắc là tuyệt mật nên gã chị nói Khi Phượng Trung Long bị giết, các thuộc hạ của Lý Sắm cũng rời thiểm tay đi tìm Linh Kỳ Liệu có phải một tên trong bọn đã giết Phượng Trung Long? Nam Công Công chậm chậm gật đầu Có khả năng biết đâu Lý Sắm lại chiêu nạp được bất kỳ tài chưa lộ diện Nhưng dù kẻ đó là ai thì cũng không nằm trong số tù nhân này Trong chiến dịch bủa vây của bọn chúng Ta không thấy có cao thủ nào đủ tài nghệ giết nổi Phượng Trùng Long, nếu không kẻ đó đã chẳng chịu để bị bắt rồi tống ngục đồng sưởng." Ông trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Các Cẩm y vệ đi đón tiết tiểu thư đã về kinh chưa?" Lâm Hưởng cười khẩy, "Vồ hộp cả rồi, mấy năm nay Cẩm y vệ ngày càng bất lực, đi tìm một tiểu thư cũng không xong." Đồng xưởng chúng ta mà biết sớm thì chỉ cần cử một hai người đến đón về là đâu vào đấy rồi. Nam Công Công than thở. Thế mới nói, những kẻ sai đi làm việc liên quan đến linh kỳ đại hãng đều tôi công cả lũ. Tiểu nhân thấy khó hiểu một điều. Cứ hỏi, đừng ngại, nếu có thể thì ta sẽ cho người biết. Dù trên đầu ta còn có đốc chủ, không phải chuyện gì ta cũng được phép công khai. Nam Công Công thầm thở dài. Nếu không bị kỳ công công nhiều lần đứng ra gây sự vô lý thì ông đã trở thành đốc chủ Đông Sưởng từ lâu, chứ không bị níu chân ở vị trí lửng lơ như hiện nay mà đau đầu. Lâm Hưởng hỏi Nếu Đông Sưởng đã biết Phượng Trung Long nắm giữ linh kỳ và bản đồ kho báu, sao chúng ta không tóm cổ hắn, buộc hắn phải khai ra, mà cứ thả hắn ngên ngang trong giang hồ để theo dõi, rốt cuộc hắn bị giết chỉ còn cái xác và chúng ta không có chút thu hoạch nào. Nam Công Công thở dài, Phượng Trung Long là tên khó nhằn. Một khi rơi vào Tây Đông Sưởng, hắn sẽ tự sát chứ không chấp nhận bị ca tấn. Đến lúc đó, những bí mật về Linh Kỳ và kho báo bá nhang, thậm chí thiên thư của thành cát tư hãng đều sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng tối. Cho nên, bám theo Phượng Trung Long thì sẽ lần ra kho báo bá nhang. Ngươi hiểu chưa? Ta sai ngươi đi theo Kỳ Công Công. Vì nhận định rằng chuyến đi gian kinh ấy sẽ thành công vang dội, tìm thấy linh kỳ, rồi lần ra thiên thư để xoay chuyển càng khôn, ngươi sẽ được tính công trong sự kiện lấy lần đó. Ai ngờ đâu biến cố khó lường, Phượng Trung Long bất ngờ chết đuối. Đa tạ công công cất nhắc, lâm hưởng cảm kích từ tận đáy lòng. Ta coi ngươi như con, nên ta cũng chẳng giấu. Nam Công Công nắm bàn tay dài xanh sao của Lâm Hưởng. Người không có ai thân thích, sống ở Đông Sưởng thật không dễ dàng gì. Lâm Hưởng hỏi, nhưng tại sao Kỳ Công Công nhất quyết đưa sát Phượng Trung Long về Kinh? Bởi vì Phượng Trung Long luôn mang bản đồ kho báu bên người, hắn còn có đồng bọn cũng muốn tìm sát để từ đó lấy được kho báu và linh kỳ. Chúng ta phải khám nghiệm tử thi để tìm hiểu xem ai đã giết tên tặc. Tử này, vì kẻ ấy tất nắm được thông tin khò báu Lâm Hưởng đã hiểu ra, gật đầu. Thảo nào địa lao phải bố trí canh gác nghiêm ngạc gấp mấy lần, vì việc tróc nã đồng phạm của Phượng Trung Long, Công Công lại thêm nhọc sức. Đúng vậy đó, ánh mắt Nam Công Công đã có thần hơn. Ta còn một việc chưa tiện nói ra, nếu người lặng lẽ đi làm sẽ lập công lớn. Lâm Hưởng thấy tim mình đập mạnh, xin công công dặn dò Người hãy đến nhạc dương Lâm Hưởng ngạc nhiên, lặng lẽ chờ năm công công nói tường tận Đông sưởng đông người, người có biết phí ngân khôn không? Lâm Hưởng đáp Là một dịch trưởng, tiểu nhân đã gặp vài lần, người ấy có học thức và giỏi mưu kế Người của ta đấy, cách đây không lâu Phí Ngân Khôn đem theo ba sai dịch đến Giang Kinh tìm kiếm tin tức về kho báu bá nhang và linh kỳ, thì phát hiện ra dấu vết của Vân Lăng. À, lại một tên thủy tặc, xem chừng hắn cũng tìm kiếm linh kỳ, tìm kiếm thiên thư của đại hãng. Ừ, nhưng hắn chỉ ở Giang Kinh mấy hôm rồi bóng xuôi về Nam. Bọn phí Ngân Khôn liền bám theo, không khó khăn gì. Vân Lăng trong ưa nhìn, ăn mặc ra dáng công tử tay chơi, cưỡi ngựa trắng, lưng đeo túi gấm. Bọn phí ngân khôn đi theo đến tận thành Nhạc Dương, dọc đường đều rẽ vào dịch cảm sai lính cưỡi ngựa đưa thư hỏa tóc cho ta. Nhưng từ khi đến Nhạc Dương thì không thấy thư tính gì nữa. Chỉ e, đó là điểm gỡ. Mặt Nam Công Công thoáng nét lo âu. Lâm Hưởng hỏi. Công Công muốn tiểu nhân đi tìm tung tích của phí ngân khôn. Cả vần lần nữa, hắn vô cớ bỏ lửng kho báu bá nhang để đi nhạc dương. Tại sao? Lâm hưởng ngập ngừng. Nam Công Công lại nói, Ta cho rằng vẫn là liên quan đến kho báu bá nhang. Liên quan ra sao thì trông chờ ngươi giải đáp. Kể từ nay, ta sẽ cho ngươi năng đi lại. Ta đã để ngươi nấu mình hai mươi năm. Trên giang hồ không ai biết đông xưởng còn có một nhân vật như ngươi. Ngay nợ bộ đông xưởng cũng khó mà nhận ra. Ngươi là vũ khí bí mật của ta. Hãy xứng đáng với tài học bấy lâu nay của mình. đa tạ công công tin tưởng, tiểu nhân sẽ lên đường ngay. Lâm Hưởng cúi chào, rồi quay đi. Phía sau lưng vang tiếng gõ tay vịnh ghế cạch cạch. Lâm Hưởng vội ngoảnh lại. Công công còn gì dặn dò? Tùy cơ ứng biến. Hiểu rằng vụ việc rất gấp. Lâm Hưởng cởi ngựa phi một mạch, không nghỉ quán trọ, chỉ khi mệt mới vào dịch trạm dừng chân một lát. Chạy đến thành nhạc dương, người ngựa đều bụi bậm tả tơi. Bổ đầu phủ nhạc châu là lâu toàn bu, trởn mắt sửng sốt vì chuyến đi gian khổ chưa từng thấy ấy. Lại nghe Lâm Hưởng kể về mục đích chuyến đi, hắn tặc lưỡi. Lâm Huynh đi mất công quá, chúng tôi vừa gửi tờ trình khẩn cấp về Kinh Sông. Chẳng là mấy hôm trước, có bốn thi thể dạt vào ven hồ Đồng Đình. Thắt lưng vẫn đeo thẻ bài đồng xưởng, có cả thẻ bài dịch trưởng, chắc là của phí ngân khôn. Tiếc rằng thi thể ngâm nước lâu ngày nên khó nhận diện. Lâu toàn bô dẫn Lâm Hưởng đến nhà xác nhìn cái xác rửa nát đáng sợ. Đúng là phí ngân khôn. Ba kẻ sát khác cũng là sai dịch của Đông Sưởng, một trong ba là Kim Kiệm Công. Lâm Hưởng cũng từng gặp vài lần, người này nội công rất thâm hậu. Ngộ tác nói sao? Cán và cổ họng nạn nhân đều bị đâm thủng, một lỗ nhỏ chắc là do ám khí. Lâm Hưởng đoán là huyền Thiết châu của Vân Lăng nhưng không nói ra, chỉ khẽ gật đầu. Dám giết sai dịch của Đông Sưởng? Thật càng rỡ, chắc các vị đang ráo rí truy nã hung thủ. Lâu Toàn Bu hơi lúng túng. À, tất nhiên, tất nhiên rồi. Lâm Hưởng không hỏi sâu thêm, lại chuyển sang chuyện khác. Gần đây các vị có thấy nhân vật Võ Lâm đáng ngờ nào ra vào thành nhạc dương không? Nhiều lắm, không hiểu sao nhân sĩ Võ Lâm dạo này cứ ồn ồn kéo về phủ nhạc châu. Tôi muốn biết rõ hơn. Lâu Toàn Bu nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói. Tôi nhớ là một bầu đoàn điểm thương, một vài Nikonami. Mấy người nói giọng Giang Nam, và một đám trông như nông dân Mang Đeo Quốc, Đinh Ba, nói giọng Tây Bắc, chẳng rõ từ đâu đến. Thần nông giáo ở Tấn Bắc, Lâm Hưởng Thầm Nghĩ, đều là các bang phái máu mặt trên Giang Hồ. Chưa nghe nói họ có hành vi cấu kết với phản tặc nông dân, cũng không đắc tội với triều đình. Tại sao họ bỗng dưng kéo đến tụ tập ở Nhạc Dương, quả là khó hiểu. Cũng có cả cái bang... Mấy hôm nay ăn mày trong thành bóng đông lên đáng kể. Có tin đồn Lý Sắm sắp đi qua vùng Hồ Quảng để vào đất xuyên. Lâu nay cái bang vẫn ngắm ngầm giúp đỡ Lý Sắm. Chỉ e họ sẽ tiếp ứng cho lũ phản tặc này. Lâu toàn bu ngẫm nghỉ rồi vỗ tráng. Bạch Liên Giáo, còn có Bạch Liên Giáo nữa. Chà chà, cái đầu tôi sao vậy? suýt nữa thì quên mối họa lớn nhất này. Bọn họ cũng kéo đến khá đông. Lâm Hưởng im lặng. Cố không để lộ cảm xúc trong lòng. Những nơi Bạch Liên Giáo tụ tập chắc chắn phải có chuyện lớn. Xem ra, Nam Công Công cử mình đến tìm sát phí dịch lưỡng chỉ là thứ yếu. Điều ông cần là mình phải sắn tay vào khám phá nguyên nhân của cuộc tụ tập rình rang này. Vậy phiền quý nhà môn nhắc các bộ khoái đặc biệt lưu ý. Khi cần thiết, phải theo dõi sát sao. Xem các nhân sĩ Võ Lâm đến Nhạc Dương cấu kết với nhau để làm gì. Sẩm tối hôm sau, Các bộ khoái tỏa đi trinh sát đã về báo với Lâu Toàn Bu và Lâm Hưởng. Lâm Hưởng cũng đích thân bám theo hai đệ tử phái điểm thương. Mấy người này vào các quán xá hỏi thăm xem có nhìn thấy hai người trong tranh vẽ không. Đó là hai bức vẽ chân dung, là hình dáng cáo thị do đồng xưởng phân phát, không rõ tại sao hai đệ tử điểm thương lại có trong tay. Lâm Hưởng khéo léo áp sát để nhìn trộm đó là chân dung sở ca và vân lăng. Bọn phí ngân khôn bám theo vân lăng đến đây thì bị giết. Liệu có liên quan đến những người trong võ lâm này? Tại sao họ cũng vất vả đi tìm hai tên thủy tặc? Lâm Hưởng đang định rời đi, thì thấy đệ tử điểm thương lại chìa ra một bức chân dung khác. Người trong tranh không phải do đông xưởng vẽ được lùi nã, nhưng cặp mắt chim ưng của gã vẫn nhận ra. Tim lại đập càng nhanh, phải cố kiềm chế để không hấp tấp lôi hai tên này đến chỗ vắng ra đòn và bức cung. Tùy cờ ứng biến, lúc này mà bức cung thì sẽ rút dây động rừng, cần buông dây câu dài, bắt con cá sợp. Lâm Hưởng bảo lâu toàn bu dặn dò các bộ khoái trước đêm chờ lệnh, còn mình thì đến quán trọ mà hai đệ tử điểm thương tạm trú. Chờ đến quá nửa đêm, nghe bên trong có tiếng ngáy vang rền, quán trọ tắt nốt ngọn đèn cuối cùng, Lâm Hưởng mới rời đi. Cứ thế, gã mai phục đến đêm thứ ba, lúc cuối giờ tí, đầu giờ hợi, Thấy hơn chục bóng đen nhảy ra khỏi cửa sổ các phòng, rồi nhảy lên nóc quán trọ đi nhanh như bay, lâm hưởng vận khí bám theo. Trong màn đêm, đứng từ xa quan sát, gã thấy hai quán trọ gần đó cũng có các bóng đen nhảy ra, cả thảy chừng 24-25 người, tất cả cùng lao về phía Tây. Ba phái đã tề tụ, chắc là đã có tin tức về người mà họ muốn tìm. Tìm hai tên thủy tặc kia, hay tìm người trong bức họa, Người tên Giang Hồ gần như ai cũng biết đại danh của Vân Lăng và Sở Ca, nhưng có lẽ họ không thể biết người thứ ba là ai. Đám đệ tử điểm thương trên nóc nhà bỗng mất tâm. Chúng đã nhảy xuống sân. Khu sân này rộng, sân trước có một lầu gác lồng lẫy ba tầng. Dù trời tối vẫn nhận ra bên ngoài lầu được trang ký lịch sự tào nhã. Sân sau là một phòng theo thùa của con gái, còn có hai dãy nhà một tầng ôm quanh một hoa viên nhỏ nhỏ. Mấy hôm nay, Lâm Hưởng bám theo các đệ tử điểm thương đi khắp thành Nhạc Dương, coi như đã thuộc lòng địa hình trên bản đồ do Lâu Toàn Bu cung cấp. Lúc này, dựa vào các ngã đường đã đi, gã đoán đây là chốn trăng hoa Vân Mộng Lý nổi tiếng ở Nhạc Dương. Nửa đêm, hai ba chục đệ tử Võ Lâm không dưng đến kỷ viện chơi bời, bọn họ muốn tìm người. Ai đang ở chốn gió trăng này? Lâm Hưởng nhận ra tấm biển khắc ba chữ Họa mi Cư. Đúng lúc có tiếng thét thảm thiết vọng ra. Lâm Hưởng nhíu mày, đều là nhân sĩ của những môn phái danh tiếng mà lại ra tay với nữ nhi mềm yếu. Tiếp đó là tiếng quát tháo, rồi lại có tiếng kêu khóc. Lâm Hưởng bước về phía những âm thanh ấy, đến sát một ngôi lầu nhỏ. Trên đầu vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng gắt gỗng. Tất cả mặc áo vào, xong xuống sân ngồi yên, cảm thúc tích hò hè, nếu không sẽ mất mạng. Lâm Hưởng nắp sau cột nhà, nhìn thấy hơn chục nam nữ áo quần sọc sệt bị vài tên áo đen áp giải xuống lầu, rồi đẩy cả ra sân. Lâm Hưởng bèn đi lên gác. Ở ngưỡng cửa một gian trên cùng, một người đàn ông gần như trần ruồng nằm đó, chẳng rõ sống chết ra sao. Lâm Hưởng cúi xuống xem xét, thấy người này mặc mũi bê bết máu nhưng vẫn thôi thớp thở. Đây chắc là khách làng chơi bị người phái điểm thương đánh đập. Lâm Hưởng xác định phương hướng rồi bước vào phòng chính vén rèm xem xét. Bên dưới cửa sổ là sân sau, ánh đuốc sáng loà sôi rõ vài chục người đứng ngồi lộn xộn. Những người mặc đồ đen chính là đệ tử các môn phái, từ các nhà luôn có người lục tục đi ra, quát tháo luôn mồm. Lát sau không thấy ai ra nữa, Hoa Mi Cư trở lại yên tĩnh, một giọng nói vang lên. "Các kỹ nữ và các vị khách làng chơi" Xin thứ lỗi vì đã làm phiền lúc đêm khuya. Người này cao lớn, ăn mặc khác với những kẻ còn lại, trông như công tử con nhà Phú Hào. Gã chấp tay thi lễ, rồi lại nói. Chúng ta buộc phải thô bạo xâm nhập vì nghe nói nơi này đang chứa chấp một tên tội phạm nguy hiểm. Chúng ta sẽ đưa người đi để các vị khỏi bị kiện tụng rắc rối. Gã vẫy tay, một nữ đệ tử bước lên đưa ra một bức vẽ chân dung. Các vị nhìn đi, có biết cô gái này không? Tấm hình vẽ cách đây 10 năm, khi đó cô ta chỉ là một bé gái. Dung mạo đương nhiên có khác xưa, nhưng ánh mắt thì vẫn thế. Mong các vị cân nhắc xem xét. Nếu là một công sai bình thường, thậm chí là sai dịch bình thường của Đông Sưởng, thì chẳng thể biết nhân vật trong tranh là ai. Nhưng Lâm Hưởng thì khác, được Nam Công Công chỉ bảo từ nhỏ. Lâm Hưởng đã nghiêm ngẫm đủ mọi tài liệu sách vở ở Đông Sưởng. Có lẽ do trời phú cho trí thông minh, Cộng với sự miệt mài cần mẫn, Lâm Hưởng gần như thuộc lòng tất cả văn thư lưu trữ trong đồng xưởng. Bức vẽ mà nữ đệ tử vừa dơ ra, Lâm Hưởng đã nhìn thấy trong tay các đệ tử điểm thương và cũng nhìn thấy từ nhiều năm trước, một bé gái xinh đẹp lạ thường với nút rùi son nơi ấn đường, chính là A Liên, con gái duy nhất của phản thần Viên Sùng Hoáng. Sau khi Viên Sùng Hoáng bị xử tử, cả nhà hộ viên bị đi đầy ở lĩnh Nam, dọc đường. A Liên được một bộ tướng cũ của Viên Sùng Hoán cướp đem đi, Đông Sưởng đã truy nã liền 2 năm, song không có kết quả, nên đành gác lại. Nói cho cùng, một cô gái eo lã thì chẳng thể là mối lo lật đổ Giang Sơn. Nhưng tại sao để chín năm trôi qua, nhân sĩ võ lâm lại tìm kiếm A Liên? Tâm địa của người Linh Giang Hồ thật khó lường, đôi khi họ tưởng nghĩa, đôi khi lại vô cớ giết chóc tàn bạo. Họ đi tìm cô gái này rõ ràng không phải vì vụ án bế tắc của triều đình mà là vì một mối lợi nào đó. Là mối lợi như thế nào? Mọi người nhìn bức vẽ một lượt, không một ai có câu trả lời. Lâm Hưởng thầm nghĩ, nếu A Liên nấu mình ở thanh lâu thật thì quả là khôn ngoan vì không ai nghĩ rằng ái nữ của viên sùng hoán lại vào chốn nhơ nhớp để làm kỹ nữ. Nấu mình ở kỹ viện cũng không nhất thiết phải bán thân Vì thế cô gái chưa chắc đã ở lầu này Nếu bộ tướng cũ của viên sùng hoán thu xếp cho cô ở đây Thì chi phí hẳn là tốn kém Tiểu thư nhà hậu viên phải được bố trí chỗ ở riêng biệt Để không bị ảnh hưởng bởi phong trần và chiến sự Chỗ ở riêng biệt Lâm Hưởng đứng trên cao quan sát cả khu vực Phía sau phòng theo còn có một khoảnh sân nhỏ Cổng đang rộng mở Một ngôi nhà nhỏ cũng đang mở toàn cửa Chắc là trước đó đã bị lục soát Cặp mắt tinh tường của Lâm Hưởng bỗng nhìn thấy một bóng người từ trong sân nhảy ra rồi biến mất vào màn đêm. Thân Pháp nhanh nhẹn khó tả. Lâm Hưởng nhảy ra khỏi cửa sổ, phóng mình xuống khoảng sân nhỏ. Đúng lúc, nghe thấy tiếng Phật của vạt áo xé toàn không khí. Ngoảnh lại thì thấy vài bóng đen đang nhảy lên nóc nhà, các bức tường, rồi mai phục trong đêm tối. Chắc là để tiện quan sát, đề phòng có kẻ bỏ trốn. Trong sân tối đen như mực. Dù đã là đầu đông nhưng hoa vẫn thoang thoảng đưa hương, một chỗ ở thực khác biệt. Lâm Hưởng căng tay lắng nghe, trong nhà và ngoài sân không có động tĩnh gì, gã nhẹ chân bước vào, tay không rời đốc kiếm. Trong nhà, ánh nến yếu ớt, phòng ở cực kỳ lộn xộn vì bị lục xoát, không một bóng người. Lâm Hưởng nhìn kỹ, nhận ra căn nhà bài trí rất căng nhã, trên tường treo sáu trúc, thư họa, trên bàn cũng có giấy bút nghiêng. Con gái của viên sùng hoán từng ẩn cư ở đây thật sao? Lâm Hưởng lại quan sát tỉ mỉ căn phòng với màn trướng, giường đệm, hương và hoa, đúng nơi ở của nữ nhi. Còn mấy bức thư họa trên tường, phải chăng là bút tích của các văn nhân đã từng giao du với viên sùng hoán? Dù chép thơ của Lý Bạch hay miêu tả trang sáng Hồ Động Đình đều là bút tích của một người, độc cô giả, tên tuổi lạ nhỉ, Ánh mắt lâm hưởng chật dừng lại ở bức tranh sơn thủy và mấy chữ đề ở góc. Tranh miêu tả cảnh điền viên thông thường, nhưng nét bút tả ý rất tinh tế. Non xanh, hoa rừng, dàn nho, vò rượu. ông lão bước đi lão đảo, mấy cánh bướm dập dờn. Mấy chữ là bài từ theo điệu giá cô thiên của Tân Giá Hiên. Trong nơi đất lạ, hoa vẫn nở, xưa nay hưng phế chuyện thường tình. Chim cả bắt cá rồi bay mất, ông vàng tìm nhụy theo bướm xinh. Lâm Hưởng sững Sốt Xưa nay gã hiếm khi tìm hiểu sâu về thơ văn, chỉ đọc kinh điển Võ Lâm. Binh pháp và thư tịch của Đông Sưởng là chính. Lâm Hưởng Tinh Đây là lần đầu tiên mình đọc bài từ này, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Thậm chí gã còn bất giác ngâm nga làng điệu của nó. Lâm Hưởng chưa nguôi kinh ngạc thì đã cảm thấy có mũi kiếm lạnh buốt xuyên thủng áo mình và ghi vào lưng. Đừng vội, tùy cơ ứng biến. Bên ngoài sân có tiếng vọng vào, giọng rống riết hơn gã công tử lúc nãy. Xem ra các vị thân lừa ưa nặng, nhân sĩ Võ Lâm xưa nay không giết người vô tội. Cho nên, làm thế nào bây giờ nhỉ? Ngươi, đứng lên! Cầm đao, chém một nhát đi! Tiếp đó là giọng đàn ông thét lên thê thảm. Rồi một giọng nữ khóc ré, những tiếng quát tháo, răng đè. Cầm ôm, cầm ngay. Tiếng khóc dần lặn đi, lâm hưởng khẽ nói. Cô nương đừng sợ, ta không phải đồng bọn với họ. Người đứng sau lưng tuy có khinh công cao siêu, nhưng nội công rất bình thường. Tiếng thở phà khẽ vào gáy gã, tầm thấp hơn gã một cái đầu, chắc là nữ nhi. Có phải con gái phiên sùng hoán hay không? Phải đợi xác định qua nút ruồi đặc trưng Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, ta sẽ không làm hại cô nương. Ta có thể đưa cô thoát khỏi đây. Nếu tùy cơ ứng biến thành công, ta sẽ đưa cô thoát về tận đông xưởng. Lâm Hưởng biết mấy câu này của mình chẳng có mấy sức thuyết phục, nhưng vẫn còn hơn là im lặng không nói gì. Mũi kiếm gí vào lưng bỗng thu về. Bây giờ Lâm Hưởng thừa sức ra tay chế ngự cô gái nhẹ dạ cả tin này. Nhưng chính gã cũng không ngờ mình không ra đòn theo bản năng, mà lại dơ hai tay lên, từ từ xoay người lại. Những giọt nến nóng bỏng rơi vào tay. Không sao, cô nương tin ta thì ta sẽ không phụ lòng cô. Bên ngoài có tiếng nói. Cũng được, các người đã không muốn trả lời thì ta đành tìm mama vậy. Tiểu kiều cô là nhân vật nổi tiếng ở thành nhạc dương này ta hỏi lại lần nữa có biết cô gái ấy ở đâu không một giọng nữ nhỏ nhẹ đáp tôi đã trả lời mấy lần rồi cô gái trong tranh vẽ không ở chỗ tôi các cô gái ở đây đều tự nguyện bán thân kiếm sống khi đã trưởng thành quy tắc của họa mi cư là không thu nhận kẻ con chưa búi tóc trong phòng lâm hưởng khẽ hỏi cô tên gì ngơ ngơ Lâm Hưởng quan sát cô gái mảnh khảnh nhỏ nhắn đang cầm thanh đoạn kiếm sắc nhọn trên tay, rồi lùi lại một bước. Nga nga, cô gái lại khẽ nói. Dưới ánh nến yếu ớt, Lâm Hưởng nhìn rõ cô gái xinh đẹp đang chỉ tay vào miệng rồi lắc đầu. Giữa cặp chân mày không có nốt rùi son. Ở bên ngoài, gã công tử lại lên tiếng. Tiểu kiều phu nhân giỏi nghề phong nguyệt, cũng giỏi giả dại nữa. Chúng ta đã hỏi khắp thành nhạc dương và nắm được tin tức chính xác. Phu nhân không thể ẩm ờ mấy câu mà lừa bọn ta đi khỏi đây được đâu. Chúng ta không thiếu những người thô bạo. Ta hỏi lại lần cuối. Nếu không khai thật thì khuôn mặt khả ái của cô sẽ được vẽ thêm mấy vệt màu đỏ đó. Tiểu Kiều dằn giọng. Dịp tri thu, dịp công tử, dòng dõi danh gia, đứng đầu một môn phái lớn mà lại ăn nói kiểu này ư. Người được gọi là dịp tri thu đáp. Tiểu Kiều phu nhân thật am hiểu với võ lâm, nhưng cô nên nhớ chủ nhân của Ngô Việt thế gia vẫn là cha ta, ta chỉ là thuộc hạ để sai bảo bên trong có điều khó nói, mong phu nhân thông cảm. Trong phòng Lâm Hưởng đã hơi hiểu ra, cô không nói được. Cô gái gật đầu, đưa tay kia ra nắm lấy tay áo Lâm Hưởng, gã không phản ứng, cứ để cô nắm ống tay áo. Cô gái xoay người bước đi. Kéo Lâm Hưởng đến bên cửa ngôi nhà Làn gió nhẹ từ bên ngoài tràn vào Đúng lúc cây nến trong tay Lâm Hưởng phụt tắt Thì cô gái biến mất Lâm Hưởng đứng trơ khất Ngơ ngơ Gã khẽ gọi Ngoài sân, dịp tri thu lại nói Ngoan cố thật, cô đã không nể mặt Thì ta đành đắc tội vậy Lâm Hưởng thầm nghĩ Tiểu kiều sắp nguy đến nơi Chỉ là một ma ma, sao cứng cỏi đến như vậy Bỗng một bàn tay thon thò ra từ cửa phụ của ngôi nhà nhỏ vẫy lầm hưởng. Thì ra cô gái đã chui tọt vào ô cửa đó, đang vẫy lầm hưởng bước lại. Ngoài sân có tiếng kêu ré lên, một người lên tiếng. Đừng đánh, không được đánh tiểu kiều của chúng tôi. Tiếng kêu thét có vẻ như của một bà già. Tôi biết cô gái đó ở đâu, các người hãy tha cho tiểu kiều và tất cả chúng tôi, tôi sẽ nói hết. Lầm hưởng sững sốt bước về phía bàn tay đang vẫy, cửa chỉ hé ra một khe nhỏ rồi dần mở rộng chừng ba gang tay thì ra là một cánh cửa rộng tựa như một cái tủ cô gái nhích người sang bên đủ chỗ cho lâm hưởng ngoài sân vọng vào giọng của diệp di thu tối nay bà già này đã cứu mạng các người đó tìm thấy cô gái rồi các ngươi sẽ được tự do mà tiếp tục làm việc của mình chúng ta sẽ rút đi ngay giọng tiểu kiều đau đớn đừng làm vậy bà lý Sao bà lại? Bà Lý hầm hực. Tiểu Kiều, tôi chăm sóc cô từ nhỏ. Hồi đó tôi dù khổ cực, lực bất tổng tâm, cũng luôn che chở cho cô. Nay tôi không thể để cô phải bỏ mạng vì y, cái tên lãng tử long bông ấy. Lâm Hưởng đã chui vào sau tấm ván cửa, đứng sát cô gái. Cô ấn cái chốt nào đó không biết, ván cửa liền đóng khích lại. Chắc chắn người đứng ngoài nhìn vào không thể nhận ra điều gì khác lạ. Nghe thấy câu nói của bà Lý, cô gái run run. Giọng Tiểu Kiều nghẹn ngào, "Bà Lý à, con biết bà luôn mong điều tốt cho con, nhưng con xin bà." Một tiếng kêu thét vang lên, chắc Tiểu Kiều bị bọn người kia đánh đau, không nói được nữa. Lại là giọng bà Lý, "Dừng tay, không được đánh, tôi sẽ dẫn các người đi tìm." Có người hỏi, "Nói xem, nó trốn ở đâu?" "Ở ngôi nhà nhỏ kia." Một người khác kêu lên, bọn ta đã lục soát ngôi nhà đó rồi, không có ai cả. Bà Lý cười nhạt, cô ta trốn khéo lắm các người tìm sao được. Tiếp đó là những tiếng thì thầm bàn bạc, rồi có tiếng bước chân của hơn chục người tiến vào ngôi nhà nhỏ. Đi đầu là Tất Liên Sinh, trưởng môn phái điểm thương, phái này đêm nay xuất quân rất đông. Tuy nhiên, Tất Liên Sinh có ý để dịp thi thu của ngô Việt Thế Gia sắm vai lãnh tụ. Điểm thương là kiếm phái nổi danh, họ luôn muốn thể hiện vẻ nghĩa hiệp, chứ không nửa đục nửa trong như ngô việt thế gia, đến cái chốn kỷ viện này thật chẳng vẻ vàng gì. Cả bọn bước vào nhà, bà Lý lập tức chỉ, cánh cửa kia. Tất Liên Sinh liền phóng thanh kiếm chém sắt như chém bùn vào cánh cửa dày nặng. Cửa gỗ nứt toát, đằng sau chèn tắm sắt, bên trong rỗng không, đủ để chứa người, nhưng không thấy bóng ai. Tất Liên Sinh nổi giận gầm lên, hàng học xuất trưởng tán mạnh vào ván cửa, những mảnh gỗ sắc rơi lả tả. Bà Lý trốn mắt, lão gia, hảo hán đây đúng là chỗ để giấu người mà, tiểu thư cũng biết kinh công, biết bay. Một vệt sáng trắng xẹt qua, bà Lý vẫn đứng nhưng đầu đã lìa khỏi cổ. Còn đứng nghệch ra đó làm gì? Tất Liên Sinh gầm lên lục soát ngay đi. khi xưa, sở ca bố trí cánh cửa gỗ cho ngải ngải ẩn thân. y đã biết sớm muộn gì tiểu kiều và bà lý ở họa mi cư cũng sẽ biết bí mật này và có tình huống họ bị ép phải cung khai nên đào thêm một địa huyệt nhỏ bên dưới bầu cửa. mỗi lần đến thăm ngải ngải, y đều tranh thủ đào thêm, dần dần hình thành một địa đạo. sở ca cũng dự đoán khi kẻ địch lục soát, chúng sẽ kiểm tra tường và thăm dò nền nhà trước. Phải tốn nhiều sức lực và thì giờ mới tìm thấy địa huyệt ở bầu cửa. Chỉ sở ca và ngãi ngãi biết chốt lẫy để mở vào. Trước khi bọn tất liên sinh giải bà Lý đến ngôi nhà nhỏ, thì ngãi ngãi đã kéo Lâm Hưởng chui vào địa đạo. Bầu cửa và phiến đá lát được lắp lại như cũ. Họ nhanh chóng đi hết địa đạo, cả hai chui lên từ con ngõ bên ngoài ngôi nhà. Lâm Hưởng định khuyên cô gái đi theo mình đến nơi an toàn. Sau đó, gã sẽ bắn tin cho nhà môn thành nhạc dương, đến xua đuổi đám giang hồ càng rỡ gây sự này đi. Từ khu nhà bỗng vọng ra tiếng khóc nháo nhát, ngại ngại rung rẩy đôi môi móc máy Một bà già nói, chữ môn làm thế này có phần quá đáng. Một giọng nam gầm lên như sấm. Mách láo tung tích của con bé sẽ phải trả giá như thế này đây. Giọng rền vang đó lại nói. Tiểu thư nhà họ Viên, dù cô đang trốn ở đâu thì cũng nghe cho rõ đây, bà Lý nhà cô đã mất đầu rồi, ta sẽ đếm đến ba, nếu cô không ló mặt ra, ta sẽ tiễn bà chị Tiểu Kiều của cô đi Tây Thiên. đích thực là con gái của Viên Sùng Hoáng, Lâm Hưởng chỉ muốn kéo cô gái rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng ngãi ngãi lại chăm chú nhìn Lâm Hưởng và chỉ tay lên bức tường rồi chỉ vào mình. Cô muốn ra mặt à? Nguy hiểm lắm. Lâm Hưởng vội nói, hồ sơ của Đông Sưởng chưa từng đề cập đến việc viên tiểu thư là một cô gái câm hay là viên tiểu thư lớn lên mới bị câm. ngải ngải đưa tay xẹt qua cổ mình, lắc đầu, dù đang đêm tối, Lâm Hưởng vẫn nhận ra đôi mắt cô rớm lệ. Một, kẻ kia đếm, tiếng đếm khiến đất dưới chân rung chuyển, nội công lão này cao siêu đây. Ta sẽ vào cùng cô, ngải ngãi lắc đầu quầy quậy. Có thêm người, ít ra bọn chúng cũng phải e dè. Hai. Ngại ngại bỗng giật cái khăn quấn đầu của Lâm Hưởng xuống rồi bịt kính mặt gã. Nhanh chóng thắt nút, sau đó gật đầu. Ba. Cả hai tung mình nhảy vọt lên đầu tường. Lâm Hưởng lớn tiếng. Dừng tay. Kiếm của đối phương chỉnh lại. Dưới sân, ánh đút bập bùng. Thanh trường kiếm đang kề vào gáy một phụ nữ. Người cầm kiếm. Là một lão già khuôn mặt xương xương với ánh mắt điên cuồng và bộ râu dài. Lão không đội mũ, nhưng mặc áo đạo sĩ. Người phụ nữ bên cạnh hơi ngẩn đầu, mặt bê bết máu. Ngãi ngãi, tội gì phải làm vậy? Lâm hưởng thầm nghĩ, thì ra cô gái này tên là Ngãi Ngãi. Tiểu thư đã có mặt, mong các vị giữ lời hứa không hại người vô tội nữa. Một ni cô già bước lên mấy bước ngẩng nhìn hai người. Thiện tai! Tiểu thư mau đi theo chúng ta để các sinh linh khỏi lầm thang. Lâm hưởng trấu mắt, đúng là một ni cô. Có bao nhiêu môn phái võ lâm có nữ tăng? Lớn nhất là Nga My, Tiên Hà. Củ Hoa cũng có một nhánh nữ tăng. Lâm hưởng rằng giọng, đêm nay dù sao cũng khó mà thiện tai được. Sư thái kia thật buồn cười, các người đã dồn ép tiểu thư phải hiện thân. Tiểu thư có đi theo các người hay không, còn phải xem các người có đủ sức hay không đã. Lâm Hưởng chưa biết viên tiểu thư có muốn chạy trốn không, nhưng gã không đời nào bỏ qua cơ hội lập công cho đông xưởng, nên sẽ không để tiểu thư rơi vào tay bọn người này một cách dễ dàng. Công tử kẻ tuổi lên tiếng. Mấy hôm nay ta thưởng ngoạn cảnh đẹp ở Nhạc Dương đâm ra lười nhát, lúc này phải vận động gân cốt một chút. Dứt lời, gã nhảy vọt lên bờ tường nghiến sát viên tiểu thư, chỉ tiêu ra điểm nhẹ vào vai cô, gần như cùng lúc, Nico và lão già râu dài cũng bay lên bờ tường, theo sau là hơn chục đệ tử. Ngải ngải vụt biến mất, Lâm Hưởng căng mắt quan sát, thấy cô bay về hướng tây, Hồ Động Đình liền lao mình theo, gã tự phụ khinh công không tệ mà vẫn khó bắt kịp cô gái. Phía sau hai người là công tử Nico và đạo trưởng râu dài. Tuy bị bỏ xa một quảng, nhưng họ vẫn truy đuổi không buông. Lâm Hưởng bám theo ngãi ngãi, thấy phía trước là bóng dáng một tòa lầu với mái xám uống cong Khí thế phi thường, chính là lầu nhạc dương xây trên cổng thành phía Tây. Lâm Hưởng đã nghe danh tòa lầu này, cũng từng đi qua khu vực phụ cận của cổng thành cổ phía Tây, nhưng mãi theo dấu đám nhân sĩ Võ Lâm nên không bận tâm thưởng thức cảnh đẹp. Lúc này, theo ngãi ngãi lên lầu, trước mặt mênh mông nước, Sau lưng là truy binh, đương nhiên chẳng phải lúc du ngoạn. Dù thế, trong khi tung mình lướt trên mái lầu, Lâm Hưởng vẫn cảm nhận được những làn gió mạnh tạt đến từ mặt hồ, thậm chí từ đầu nguồn con sông xa lắc. Bấy giờ, ngãi ngãi đã hạ xuống một trụ lan can trên mái lầu, mặt quay ra hồ nước tối đen. Lầu cao cộng với tường thành phải đến gần 20 trượng, nhảy xuống không khéo mất mạng hoặc bị thương. Lâm Hưởng lo ngại nhắc, Cẩn thận đó! Trong đêm tối, Lâm Hưởng tưởng như nhìn thấy một nét cười tinh ranh, rồi ngã ngãi buông mình khỏi trụ lan can, rơi vèo xuống như chiếc lá. Lâm Hưởng thoáng do dự rồi cũng nhảy theo, đúng lúc nghe tiếng ám khí rít trên đầu. Trong khi rơi xuống, Lâm Hưởng bỗng có một cảm giác lạ lùng, tưởng như mình đang trở lại những ngày niên thiếu, không giao đấu giành giật ở đông sưởng, không đau đầu vì phá án, chỉ thấy mình tự do tự tại bay giữa núi rừng. Xa xa là một bóng hình mảnh mai mờ ảo, giống con thú nhỏ trắng bạc trong mơ. Mãi nghĩ ngợi nên tiếp đất lúc nào chẳng biết. May mà Lâm Hưởng phản ứng nhanh, kịp thời lăn mấy vòng nên chân tay không hề hấn gì. Một bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh vươn ra kéo Lâm Hưởng đứng lên, gã ngẩn đầu bắt gặp đôi mắt đẹp với ánh nhìn lo âu. Ta hơi lơ đễnh không sao đâu, Lâm Hưởng nói. ngải ngãi đã yên tâm kéo Lâm Hưởng chạy dọc chân tường thành bên bờ hồ. Lâm Hưởng ngẩn nhìn, trên mái lầu vẫn trống không. ngải ngải chỉ vào một góc tòa thành cổ, rồi nhìn Lâm Hưởng, tay cô gái làm động tác tấn công. Lâm Hưởng ngạc nhiên nói, Cô muốn ta đắm vào tường thành à? ngải ngãi mỉm cười gật đầu. Lâm Hưởng liền trùng người xuống tấn, tung quyền vào tường thành nham nhở lỗ chỗ, vẫn đủ công lực để đập phở gạch đá, tường nứt toát. Một mảng đá lớn rơi xuống đất, một lỗ thủng hình vuông mỗi chiều dài bằng cánh tay hiện ra. Ngải ngải thò tay vào, kéo ra một con thuyền nhỏ và hai mái chèo. Lâm Hưởng vác con thuyền nhỏ ra ven hồ rồi đẩy xuống. Ngải ngải nhẹ nhàng nhảy lên, Lâm Hưởng đã ra sát mép nước nhưng vẫn chần chừ. Cách đây không lâu, Lâm Hưởng đã đi thuyền khách trên sông Thanh An, suốt chuyến đi mặt gã tái nhợt, chân tay lạnh toát vì gã vốn sợ nước. Có người bảo, những ai mắc chứng sợ nước, thường là đã từng trải qua một lần suýt chết đuối, nhưng Lâm Hưởng không nhớ lúc nhỏ mình đã suýt chết đuối chưa, có lẽ gã bẩm sinh sợ nước cũng nên. Phía sau có tiếng hò hét, ba trưởng môn và đám đệ tử đã tới mái lầu và đang nhao nhao phi thân xuống. Lâm Hưởng biết không thể chần chừ, đành nhảy lên thuyền, con thiền nhỏ khẽ trao đi. Lâm Hưởng cũng hơi hoảng. Khí huyết trong người đã chạy đi đâu hết, toàn thân lạnh toát. Ngãi ngãi thoang thoát đưa mái chèo, Lâm Hưởng chững lại một lúc, rồi cũng cầm mái chèo khua nhanh. Khi truy binh chạy đến nơi thì thuyền đã ra cách bờ một tầm tên bắn. Không ai đuổi theo họ nữa, rõ là vì một chốc một lát không thể kiếm đâu ra thuyền. Lâm Hưởng thở phào, lúc này mới nhận ra hai chân mình vẫn rung. Ngồi phía sau Lâm Hưởng, ngãi ngãi bỗng dừng chèo thuyền và dơ ngón tay viết một chữ lên lưng áo gã. Lâm Hưởng gật đầu, đừng, phải không? Rồi gã ngoảnh lại, thấy ngại ngại nhoảng miệng cười, ngại ngại viết nốt cả câu, đừng lo, tôi thạo sông nước. Lâm Hưởng gượng cười, nếu ta rơi xuống nước, cô sẽ nhảy xuống cú à? Ngại ngại gật đầu, rồi lại viết, để đền ơn đêm nay cứu mạng. Lâm Hưởng nói, không dám, ta có công lao gì đâu tất cả là do cô sắp đặt. Ngải ngải lại viết, không phải kế của ngải ngải. Lâm Hưởng vội hỏi, của ai? Ai giúp cô lập kế thoát thân này? Ngải ngải do dự. Lâm Hưởng bèn nói, không tiện thì thôi. Bụng thừa biết là gã lãng tử mà bà Lý nhắc đến. Sao huynh lại giúp tôi? Ngải ngải lại viết. Lâm Hưởng cười, bọn họ đông người, hà hiếp một thiếu nữ, đương nhiên ta phải giúp đỡ. Họ dám đến Thanh lâu giết người. Đúng là bọn bất lương. Ngãi ngãi lại viết. Xin hỏi quý danh. Lâm Hưởng không nghĩ ngợi gì, buộc miệng nói. Tại hạ Lâm Hưởng. Lại nói. Tại sao cô lại tin ta, cho ta biết bí mật về chỗ ẩn thân? Ngãi ngãi cân nhắc hồi lâu mới viết. Tôi không nhẹ dạ cả tin đâu. Thấy Lâm Hưởng chưa hiểu, ngãi ngãi tiếp tục viết ba chữ. Giá cô thiên, lên lưng gã. À... Tức là có thiện cảm chỉ vì cùng thuộc một bài từ. Nhưng Lâm Hưởng vẫn thú thật. Thật ra ta chẳng rõ tại sao mình hát lên, cũng không nhớ mình đã nghe hay học bài từ ấy khi nào. ngải ngải không viết nữa, mãi miết chèo thuyền. Lâm Hưởng xoay người lại, đối diện với ngại ngãi. Bây giờ chúng ta đi đâu? ngại ngãi dơ tay ra, viết lên không trung một chữ. Lâm Hưởng cố nhớ lại các nét, thầm xoay cho xuôi chiều. Nhận ra là chữ lát. Lát gì? Ngại ngại nhanh chóng viết nốt cả câu. Lát nữa biết. Lâm Hưởng bật cười, không hỏi nữa, ngẫm nghĩ sao đây nên làm gì? Đưa cô gái này về kinh bằng cách nào? Ra tay điểm huyệt, trói lại, nhét vào bao tải, tống lên xe ngựa chở về kinh thành. Nhưng sau đó thì sao? Cô gái sẽ mất lòng tin vào gã, cũng như dễ đánh mất lòng tin vào con người. Lâm Hưởng lại nhớ đến lời dặn tùy cơ ứng biến của Nam Công Công. Mình không thể nôn nóng làm bừa, ít ra cũng phải điều tra cho rõ tại sao Lũ Võ biển kia muốn bắt cóc cô gái đang ẩn cư lánh nạn này. Tại sao bọn họ lại tìm cô? Câu hỏi đường đột nhưng không thể không hỏi. Với Lâm Hưởng, thông tin này sẽ giúp gỡ quyết định bước tiếp theo. Ngải Ngải lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Cặp mắt, hàng mi và đôi môi hơi nhếch lên cho thấy cô gái đang nói thật. Ngải Ngải bỗng nhoẻn cười chỉ ra phía trước. Lâm Hưởng nhìn theo vì hơi chóng mặt phải cố tập trung một lúc mới nhận ra một mẫm đá xấu xí cao vài thước. Mẫm đá kia có điều gì thú vị à? Ngại ngãi gật đầu. Cô muốn dừng thuyền ở hòn đảo đó? Lâm Hưởng cười, hỏi. ngải ngãi lại gật đầu. Lâm Hưởng lần thắt lưng lấy ra một phi trảo, móc vào con thuyền nhỏ và nắm chặt đầu dây kia. Cả hai nhảy lên mỏm đá gồ ghề. Lâm Hưởng thở phào nhẹ nhõm gã không muốn lại phải ngồi thuyền nữa. Trong đêm tối nhìn ra bốn bề chỉ thấy mênh mông sông nước. Chân Lâm Hưởng hơi bụng rủng. ngải ngải quỳ trên phiến đá, cúi đầu như đang tìm kiếm một báu vật đánh rơi. Lâm Hưởng hiếu kỳ nhìn theo, ngải ngải bỗng reo lên vui vẻ, nghe nghe và chỉ vào phiến đá. Lâm Hưởng cũng ngồi thập xuống nhìn, ánh trăng mờ mờ soi xuống hai chữ ngải ngải khắc trên đá. Tên của cô. Lâm Hưởng khẽ kêu lên, rồi lại nhìn kỹ, hai chữ này không dùng dao mà khắc bằng ngón tay. Hẳn là bút tích của một cao nhân. Là người ấy, người đã giúp cô đào địa đạo, giấu sẵn con thuyền. ngải ngải mỉm cười gật đầu, dùng ngón tay viết chữ lên mặt đá. Đá ở dưới nước. Lâm Hưởng hiểu ra, mỏm đá này vốn là đá chìm, hiện giờ mực nước xuống thấp thì nó mới lộ ra. Ngắm cô gái âu yếm vuốt ve con chữ, Lâm Hưởng bỗng nghĩ bao giờ có đứa con gái thế này mình cũng sẽ khắc tên nó với tất thảy dịu dàng ngại ngại bất thần ngẩng lên lâm hưởng nhìn theo thì thấy có ba con thuyền lớn đang lừ lừ tiến về phía họ gã quính lên vội dục chúng ta phải trốn đi ngay mây ra mới kịp ngại ngại lắc đầu lâm hưởng xoay người nhận ra phía sau lại xuất hiện bốn con thuyền nữa tạo thấy gọng kìm bao vây không trốn vào đâu được nữa mấy con thuyền lại gần Trên thuyền lớn nhất, đèn đuốc sáng trưng, cột bườm treo lá cờ lớn vẽ một ngọn lửa đang bốc cháy, không phải màu đỏ mà là màu bợt bạc rừng rợn, trông giống một đóa hoa trắng bệt. Lâm hưởng khẽ kêu lên, Bạch Liên Giáo. Trong kho hồ sơ của Đông Sưởng có rất nhiều tư liệu về Bạch Liên Giáo, nhiều hơn cả tư liệu về Lý Sắm và Hậu Kim mãn Thanh. Các nhân vật nổi danh trong Bạch Liên Giáo thạo dùng yêu thuật, võ công hết sức ma mị. môn đồ của Bạch Liên giáo nhiều vô kể, rải khắp năm sông bốn bể, nhưng diện mạo lại mịt mờ, chỉ nghe danh chứ không thấy mặt. Họ là thương nhân mở quán nơi phố xá, cũng là mảnh tướng trong bao quân, thậm chí len lỏi vào đông sưởng và cẩm y vệ. Bạch Liên giáo thờ Di Lặc, đạo của họ là quang minh. Họ đã truyền đạo từ vài trăm năm trước, đệ tử đều u mê tin theo như bị ma ám suốt trăm năm này. Bạch Liên Giáo liên tục khởi nghĩa, tuy bị triều đình trấn áp, nhưng giáo dân vẫn điên cuồng xông pha nơi chiến trường. Gần đây, triều đình trấn áp mạnh tay, họ buộc phải hành sự kính đáo hơn, không ngênh ngang mà cũng ít mang danh nghĩa Bạch Liên hơn. Cho nên đêm nay, Bạch Liên Giáo điềm nhiên dương cờ thế này, không khỏi khiến người ta rùng mình. Con thuyền lớn đi đầu từ từ đến gần mỏm đá, thuyền cao hơn một trượng, đèn đuốc sáng rực. Hai người chỉ nhìn thấy mấy bóng đen dịch chuyển ở mũi thuyền, Lâm Hưởng lo lắng, biết rằng lúc này nếu họ bắn tên từ trên đó xuống thì gã và Ngải Ngải không sao tránh được. Xem ra, người trong Võ Lâm dốc sức tìm kiếm là nhằm bắt sống Ngải Ngải cho bằng được. Lâm Hưởng đoán rằng, chứng môn các phái lớn bị giật dây là do chúng Tà thuật, hoặc bị Bạch Liên giáo bắt thóp, nắm được điểm yếu nên mới phải làm tay sai một cách bất đắc dĩ như vậy. Con thuyền từ từ lướt đến. Một tấm ván dài bắt làm cầu dẫn xuống mẫm đá nhỏ. Lâm Hưởng nhìn theo tấm ván, đầu kia gác lên mạng thuyền, một toán người xếp hàng ngang, tay trầm đuốc lưng dắt đao kiếm hoặc đeo cung nỏ. Tùy cờ ứng biến, Lâm Hưởng nói, chúng ta phải lên thuyền, không còn lựa chọn nào khác. Lâm Hưởng liếc nhìn ngãi ngãi, nhưng cô gái chỉ miếm môi, không biểu hiện gì. Gã lại nói, đừng lo, cứ đi sau ta. Rồi đặt chân lên tấm ván, bóng người vượt qua thì ra ngải ngải đã tranh đi lên trước ngải ngải cô ngải ngải ngoái lại chỉ hết con thuyền đến mình đến lâm hưởng rồi xua tay sau đó chỉ mỏm đá hiếm khi trồi lên đó lâm hưởng ngẫm nghĩ rồi hỏi họ cần tìm cô chứ không phải ta cô bảo ta ở lại mỏm đá này à ngải ngải gật đầu lâm hưởng cười ngải ngải hai chúng ta ngẫu nhiên quen nhau vì một bài từ Rồi cùng gặp cảnh ngộ kỳ quái nguy hiểm đêm nay, chẳng rõ do cơ duyên vận số nào. Từ lúc cô bỏ mũi kiếm sau lưng ta xuống, ta đã hạ quyết tâm phải bảo vệ cô bằng được. Ta đâu thể để mặt cô đi vào chốn hiểm nguy. Nói rồi, gã tung mình nhảy vọt lên trước ngại ngại. Họ để đến cuối tấm ván, đám người xếp hàng đứng đó giãn ra nhường đường. Một gã trung niên to vâm chích khăn đỏ cất cao giọng. Quý nhân mời viên tiểu thư lên lầu giọng vang như tiếng chuông đồng Lâm hưởng quan sát đám người trên thuyền tất cả mặc áo dài trắng, ống tay thụng có vài người đầu chích khăn đỏ số còn lại thì chích khăn trắng một số người mặc quần áo bình dân đứng nép ở đuôi thuyền chắc là các thủy thủ được thuê Lâm hưởng nhìn lên thuyền có hai tầng tầng trên đang châm thêm đèn đuốc Ánh sáng so rõ cả bốn người chích khăn đỏ đứng ngoài khoang thuyền gồm ba nam, một nữ, sắc mặt vô cảm, tay cầm phất trần, mình mặc áo gấm, hơi khác đám bạch liên giáo ở tầng dưới. Theo tư liệu của Đông Sưởng thì đây là trang phục cho các trưởng lão. Họ gọi viên tiểu thư, khiến Lâm Hưởng sực nhớ cô gái mà gã quyết tâm bảo vệ, vốn là tội phạm triều đình. Xuất thân không tầm thường, có lẽ đây sẽ là thứ vũ khí bí mật giúp gã thăng tiến ở Đông Sưởng. Lâm Hưởng dừng dòng suy nghĩ lan man, lạnh lùng hỏi, Ai muốn gặp viên tiểu thư, các người thuê đám võ Lâm tìm viên tiểu thư gây chuyện bất nghĩa, làm sao chúng ta biết lên lầu có gặp nguy hiểm hay không? Hai người tất nhiên không biết. Gã trung niên thô mập cười nhăn nhở. Trên đó có nguy hiểm hay không còn phải xem viên tiểu thư ngoan ngoãn đến đâu. Lâm Hưởng lại hỏi, quý nhân của các người là thần thánh phương nào? Một giọng nữ từ tầng trên vọng xuống là một trong bốn người mà áo gấm và cầm phất trần vô cực thánh mẫu giáo chủ nương nương giá lâm người phàm tục muốn quy y thì phải quỳ lại để nhận ân điển lâm hưởng kinh ngạc rồi cười phá lên mấy gã bạch liên giáo lập tức rút kiếm gã trung niên gắt gỏng dám sĩ nhục giáo chủ phải bị xử tử dứt lời gã vung riều lâm le bổ lâm hưởng lâm hưởng cười nhạt nhưng không rút kiếm Chỉ khẽ né người tránh. Ta cười vì e các ngươi đã chọn nhầm chủ nhân. Tung hô một giáo chủ nương nương giả mạo. Dừng tay! Một lão già áo gắm ra lệnh. Gã trung niên cầm riều nhảy lùi lại một bước. Thu mình đứng im. Lâm hưởng cũng không tấn công. Chỉ lạnh lùng nhìn lên tầng. Lão già hỏi. Các hạ là ai? Sao biết giáo chủ nương nương là thật hay giả? Các hạ nên hiểu. Giáo chủ Bạch Liên Giáo là người khai thiên, lập địa, là thân truyền của vô sinh lão mẫu, nắm được cửu đạo kỳ môn độn giáp, linh thuật, thần công, là thủ lĩnh được 18 chi giáo phái suy tôn, quân phàm tục như các người biết sao được. Lâm Hưởng thoáng nghĩ ngợi rồi đáp, Tại Hạ chỉ là dân võ bình thường được viên tiểu thư thuê làm hộ vệ nhưng ít ra cũng nghe đồn về quý giáo. Xin hỏi, theo quy tắc của các vị hoặc theo lẽ thường, thì trước khi giáo chủ qua đời, có nên vội vã lập một tân giáo chủ không? Nữ nhân áo gắm cầm phất trần giọng giạc nói, quy tắc muôn đời của Bạch Điên Giáo là sau khi giáo chủ từ trần thì lập tân giáo chủ. Y lạc, không cần dài dòng với tiểu tử này để lão phù giải quyết với gã. Lão già ngắt lời. Lâm hưởng liếc xem, y lạc rất xinh đẹp. Dẫu trùm cái khăn đỏ quái dị, nhưng trong cô vẫn ưa nhìn. Bị lão già chặn họng, cô ta có vẻ không vui. Lâm Hưởng nói, đa tạ cô nương chỉ giáo, quy tắc của các vị là như thế. Nếu tại hạ nói giáo chủ của các vị vẫn còn sống, thì có lẽ địa vị của giáo chủ trên tầng kia sẽ lung lay Y lạc thốt khẽ, cụ giáo chủ vẫn còn sống ư? Đám giáo chúng tầng dưới cũng ồ lên kinh ngạc. Chớ nghe tên này nói bừa gã trung niên quá to rồi dơ riều định bước tới. Lâm Hưởng nói, để tại Hạ làm rõ sự thật cho các vị biết, 18 năm trước Bạch Liên Giáo bàn mưu khởi sự, bị Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ càng quét. Bây giờ, đốc chủ ngụy Trung Hiền đích thân ra trận, giao tranh với cụ giáo chủ nương nương Sư Linh Quyên của các vị 3 ngày 3 đêm. Sư Linh Quyên thất bại, bị bắt Tống Ngục Đông Sưởng cùng với hai hộ Pháp, Ba người thề với kiều đình sẽ không tụ tập khởi sự nữa nên được tha chết, đến nay giang hồ vẫn chưa ai nghe tin bà ta qua đời, thế thì tân nương nương trên tầng kia ở đâu ra? Đám người tầng dưới lại xôn xao, ngay gã trung niên to vâm cũng nghệt mặt, tay cầm riều run run cứ như nâng vật nặng quá sức. Trên tầng thì im ắng, bốn trưởng lão mỗi người một tâm trạng, cuối cùng lão già nói: "Năm xưa" Sư giáo chủ bị đồng sưởng đánh lén, rồi vào tù cùng hai hộ pháp. 18 năm qua chưa rõ sinh tử ra sao. Bạch liên giáo có hàng kiệu tín đồ, lắm việc quan trọng. Mọi chuyện lớn nhỏ đều cần có người quyết định. Vị trí giáo chủ không thể bỏ trống mãi. Gã trẻ tuổi đứng cạnh lão già tỏ ra không bằng lòng. Hoa trưởng lão, đó là sai sót của tiện bối các vị. Sư giáo chủ vì đại nghiệp của giáo phái mà phải chịu tù đầy. Bà vẫn còn sống thì chúng ta vẫn tôn xưng bà là giáo chủ nương nương, công việc thì các trưởng lão cùng bàn bạc. Sao các vị lại lập ra tân giáo chủ và lừa dối chúng tôi rằng giáo chủ cùng hai hộ pháp đã bị bọn ma đầu đông xưởng giết hại? Các vị có nghĩ một ngày kia, sư giáo chủ và hai hộ pháp ra tù, tâm trạng họ sẽ như thế nào? Hoa trưởng lão đáp, ra tù, nhà ngục đông xưởng, tồn tại trăm năm qua, luôn có ba chục cao thủ canh giữ ngày đêm chưa từng có tội phạm quan trọng nào sống sót ra tù. Đấy là chưa kể đồng sưởng đối xử đặc biệt với sư giáo chủ. cả ba vị bị đeo gông xiềng nặng trăm cân, bên ngoài là ba tầng cửa sắt dày năm tấc, giấu một cánh cũng không bày thoát. giọng lão bỗng gay gắt. Ngô trưởng lão và Y trưởng lão còn trẻ, nhưng thăng tiếng dễ dàng, không phải do tiền bối chúng ta cất nhắc hay sao? Giờ đây, đối mặt với việc hệ trọng, có phải lúc tranh luận đúng sai không? Ngô trưởng lão chừng như ngạn lời, hoa trưởng lão lại cất cao giọng. Một lần nữa, giáo chủ nương nương mời viên tiểu thư, vì có việc cần bàn bạc, các huynh đệ nên giữ đúng lễ nghĩa. Các đệ tử bạch liên giáo đứng bên dưới dạ rang, rồi dương đao kiếm cung nỏ lên, nhắm thẳng vào ngải ngải và lâm hưởng. Một thân hình uyển chuyển hệt như vần mây lướt đến giữa hai vị khách. Chính là Y Lạc. Lan hương ngào ngạt khiến Lâm Hưởng hơi mụn mẩm. Y Lạc bưng một vật đến trước mặt ngãi ngãi, dịu dàng nói. Mùi đừng sợ, nhìn đi, rồi quyết định có theo ta lên lầu hay không. Trên bàn tay mức măng của Y Lạc là một chiếc lượt ngà. Lâm Hưởng nhìn ngãi ngãi, thấy cô gái ra chiều nghỉ ngợi. Hẳn là tính vật gì đó cô đã từng nhìn thấy trước kia. Lại nghĩ bạch liên giáo vốn tài dị, có nhiều tính đồ giỏi dùng y thuật, làng hương tỏa ra từ người y lạc rất đáng nghi. Lâm Hưởng bèn nghiêm giọng Cô dùng quái chiêu gì khiến tiểu thư như người mất hồn thế, hãy dừng lại ngay. Y lạc nguyết Lâm Hưởng rồi phì cười. Nếu y thuật của ta có hiệu quả thì tại sao người không trúng chiếu? Ngại ngãi bỗng dơ tay viết lên lưng Lâm Hưởng. Không sao. Sau đó nhảy lên tầng. Y Lạc mỉm cười nhìn Lâm Hưởng. Cô ấy tranh lên trước rồi, ngươi có dám lên không? Rồi cũng tung mình nhảy theo. Lâm Hưởng vội vàng bám sát, đáp xuống cửa khoang. Gá định kéo ngãi ngãi lại, xem cô gái có bình thường không, nhưng ngãi ngãi đã vội bước vào. Trong khoang đặt tấm bình phong, sau nó là khoảng tối âm u, chỉ có mấy ngọn nến đỏ khẽ lay động, nhưng cũng đủ để thấy khoang lầu bài trí xa hoa. Bàn ghế và sập đều làm bằng gỗ lê chạm khắc tinh xảo, lụa là gấm vóc kéo khắp nơi, tua ngù đung đưa phe phẩy. Trên vách là thư họa của Văn Chinh Minh, triệu mạnh phủ. Một phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên sập, kê giữa khoang, hẳn là vô cực thánh mẫu mà đám giáo chúng vừa tung hồ. Người phụ nữ chăm chú nhìn ngãi ngãi, không để ý đến lâm hưởng và bốn vị trưởng lão vừa bước vào sau. vẻ mặt bà ta đang xen nhiều cảm xúc, Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó mà không thể thốt nên lời. A Liên, bà ta gọi. Lâm Hưởng gắn lục tìm trong ký ức rồi nhận ra khuôn mặt của giáo chủ. Khuôn mặt này cũng xuất hiện trên các bức họa chân dung trong lệnh truy nã của Đông Sưởng từng dán khắp các châu phủ năm xưa, chính là phu nhân của Viên Sùng Hoáng. Viên Sùng Hoáng bị xử lăng trì, cả nhà bị đẩy đi lĩnh Nam trên đường đi, Xe tù bị đánh cướp ở sông Trường Giang, viên tiểu thư bị kẻ bịt mặt cướp mất, Trong lúc hỗn loạn, viên phu nhân cũng biệt tâm. Đông Sưởng bèn ra thông báo truy nã hai mẹ con. Mấy tháng trời không lần ra tin tức, Đông Sưởng đành cho qua. Đến tận đêm nay, cả hai lại cùng xuất hiện trước mặt Lâm Hưởng. Lâm Hưởng đã xem vô số bức vẽ ở Đông Sưởng. Biết rằng thợ vẽ dù khéo đến mấy, tranh của họ cũng không thực sự đủ để nhận diện đối tượng húng chi thời gian dần trôi diện mạo thay đổi muốn nhận ra phạm nhân đang chạy trốn thì phải nắm vững những đặc trưng cơ bản của họ ví như lúc ban ngày lâm hưởng nhận ra hình vẽ ngại ngải trong tay bọn điểm thương là vì cái nốt ruồi son ở giữa trán viên phu nhân cũng vậy trán cũng có nốt ruồi son đặc trưng ngái ngải đưa tay xoa trán nốt ruồi nơi ấn đường hiện ra a liên giáo chủ kêu lên rồi khóc nức nở Ngãi ngãi đứng yên một lúc, cuối cùng ẩm ừ, ngờ ngờ và nhào tới. Hai mẹ con ôm nhau khóc, bầu không khí trong khoan thuyền càng ngập cảm xúc, những cây nến đỏ cũng rơi lệ, có tiếng thúc thích phía sau lâm hưởng, gã ngoảnh lại, thấy y lạc đang quệt nước mắt. Xem ra sự việc đúng là như thế, năm xưa viên phu nhân bỏ trốn rồi gia nhập bạch liên giáo, 9 năm sau trở thành giáo chủ nương nương vị thế ngất trời tin tức lần này lớp lan quá, trở về Đông Sưởng có chuyện đã báo cáo rồi. À, nhưng chẳng lẽ trở về Tây Trắng hay sao? Lâm Hưởng sực nghĩ. Đúng thế, khó ăn khó nói với Nam Công Công đã đành. Mình còn biến thành đề tài để các đồng liêu chê cười. a Liên, có nhận ra mẹ không? Viên phu nhân khẽ hỏi. Ngân ngãi ng ngãi làm động tác tay, chỉ vào miệng mình và lắc đầu. Lâm Hưởng nói. Sau khi chia tay với viên phu nhân, viên tiểu thư mất tiếng, không nói được, có lẽ là do sợ hãi. Viên phu nhân nước mắt tuôn trào, ôm chặt ngãi ngãi. Con gái đáng thương của mẹ, mẹ có lỗi với con. Ngãi ngãi ngẩn nhìn viên phu nhân, nhìn mãi, như để bù lại nỗi nhớ 9 năm trời cách biệt. Viên phu nhân vừa khóc vừa hỏi. Con vẫn còn nhớ mẹ chứ? Ngãi ngãi ngãi gật đầu, ngã vào lòng mẹ. Còn nhớ cha con không? Ngãi ngãi lại ngẩn nhìn mẹ, gật đầu, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn nhợt nhạt lên sờ khuôn mặt bà. Con còn nhớ không? Mẹ con ta lần cuối trong thấy đại nhân, cha con, là ở trong ngục của cẩm y vệ. Con sợ quá cứ khóc mãi. Ngãi ngãi lại gật đầu, viên phu nhân đưa ngãi ngãi chiếc khăn lụa để lau nước mắt, lại hỏi. Gặp mặt con, cha đã rất phấn khởi, con còn nhớ không? Ông ấy mang gông xiền nặng kiểu mà vẫn cố ôm hôn con. Viên phu nhân đã thay tới chiếc khăn tay thứ hai mà vẫn khóc nức nở. Cha ôm con và nói thầm mấy câu, còn nhớ không? Ngãi ngãi sửng sờ, cố nhớ lại rồi lắc đầu. Bàn tay thon nhỏ sờ má, sờ trán, sờ vào cái nốt rùi son của người mẹ, thiết tha đầm thấm. Hồi đó con còn bé, tất nhiên không nhớ. Viên phu nhân thôi không khóc nữa, ngãi ngãi bỗng gật đầu lia lịa. Con nhớ ra điều gì à? Viên phu nhân hỏi. Ngãi ngãi quay người chỉ vào lâm hưởng. Viên phu nhân liếc nhìn thanh niên vẻ ngoài tuấn tú nhưng nét mặt xanh xao kia, hỏi. Gã ta hiểu lời con à? Ngãi ngãi gật đầu, bước đến bên lâm hưởng, nhìn gã với ngụ ý sâu xa, nhưng lâm hưởng không sành đọc ý nghĩ người khác. Không rõ tâm tư cô gái này thế nào Ngãi ngãi vòng ra sau Lâm Hưởng Viết lên lưng gã mấy chữ Mọi người đều lấy làm lạ nhìn theo Lâm Hưởng tập trung tinh thần để giải mã Chỉ có bốn chữ Lòng gã bỗng kiểu nặng bốn chữ đó là Không phải mẹ tôi